Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trở lại với tình thế chức của huyệt động Trân Phong trong lúc nhìn thấy sự gần trương của hứa chu Thì liền gửi gần mặt đáp Là Diêm Vương gia chê bai cái mạng nhỏ này Thì ta phải biết làm sao đây Hẳn người còn nhớ đã từng nói Một khi ta còn sống thì lãnh thổ Đại Việt Một phân một tất quyền môn hoa hạ các người Đừng mong mà chiếm được Lời nói vừa dứt thì Trưng Phong khẽ vất tay, bóng dáng của Tiêu Thúy lẩy động lao lên. Bên cạnh nàng là Tiểu Ngọc cùng với Tiểu Chu, cũng mới hồi phục sau thương thế. Cả bàn theo lệnh của Trưng Phong nhắm hướng Chu không ngừng công kích. Đám môn nhân thượng thành phái tế sư thúc của mình bị vây công, ý đồ tiến lên trở chiến. Thế nhưng mà sự ngu trung của bọn chúng gặp phải sự ngăn chặn của những pháp sư tiểu môn phái. Dưới sự chỉ huy của Vương Lăng đạo nhân trưởng môn Lân Ly Quan rất nhanh đám môn nhân thưởng thành phái tất bị tiêu diệt. Một kẻ cũng không có thoát được. Chiến đấu tại cửa Huệ Đồng lúc này chỉ còn lại Hứa Chu đang đau khổ chống đỡ công kích của một yêu tiên cùng với hai yêu linh, bản thân lão chỉ đạt cấp bậc Địa tiên để chiến đấu cùng một vị yêu tiên đã lão quá sức. Đằng này lại có thêm hai yêu linh trở chiến Từ cục dành cho lão chỉ là sớm hay muộn mà thôi Yêu đạo Đêm đó các người dùng kế tổn thương ca ca ta Hôm nay huynh mội chúng ta phải trả đồ lên người của người Tiếng ông sớm đắp bị sự tức giận trong lòng hôn đức Từng cẩm lông bén nhọn như là dao gam phóng ra như mưa Nhắm thương thể của hứa chu mà lao tới Phí bên kia tiểu Chu sau lần thập tử nhất sinh, sự căm tức đối với đám người của Thượng Thanh phái càng nhân lên mấy phần. Nó liền cắn răng vận lực dồn tất thảy oán thù lên lông tóc, cùng với tiểu Ngọc hùng hãn tiến lên. Hứa chủ xong một hồi địn cuồng chống trả, đến hiện tại thì sức đã tàn kệt lực, nhưng mà dù sao thì lão cũng là một tông sư, một thân tuyệt nghệ, dù bị dồn ép vào hiểm cảnh, nhưng vẫn cố tìm trong mình một con đường sống. Nhìn thấy mưa lông mây tới như là tiên phất trần trên tay của Hư Chu liền xòe rộng, quay tít miễn cứng có thể che chắn cơ thể. Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn đối phó với ta sao? Thế công cường hãn qua đi, Hư Chu há miệng hít sông một hơi bình ổn lại khí tức trong cơ thể. Đoạn cố nói ra mấy lời cứng rắn, Nàng ngỡ lời còn chưa dứt thì đỉnh đầu đất truyền tới thanh âm phi phi xé gió. Dĩ Sư Hoàng Loan hứa Chu kinh hãi ngước mắt nhìn lên, thì đã thấy một đại đầu xà to lớn chẳng biết từ lúc nào, đập mạnh mang há miệng, nhắm đỉnh đầu của mình mà cắn xuống. Tiếng hét thi thảm của hứa Chu vang lên, khiến cho chim muông mới về tổ chú ngủ, lại phải bay lên nháo nhác khắp một mảnh rừng. Đoàn người đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy toàn thân của Hứa Chu hiện tại đang nằm gọn trong vòng quấn của thân thể đại xà. Tiếng xương khớp vỡ nát vang lên răng rắc, kèm theo đó là những vết máu tươi đang không ngừng chảy ra từ thất khiếu. Thật là đáng lắm, giết hay lắm. Hàng loạt những tiếng hoan hỷ vang lên trong đám pháp sư trẻ tuổi. Trương Phong đứng đó nhìn thấy toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Giờ đây trong mắt của hắn chỉ còn lại sự căm tức phẫn nộ, chứ chẳng hề có chút mày mày thương xót cho địch nhân. Trận đấu mới phát sinh đã sớm kết thúc, sau khi xử lý xong đám người hứa chu, Tiêu Túy huyền hóa danh nhân rằng tiến lại phía trung phòng ký đó nói. Vừa nãy lão già kia có nhắc tới đám người thượng thành phái đang tiến hành mở ra lớp màng kết giới phía trên ngũ đỉnh. Chúng ta mau chóng tới đó ngăn lại bọn chúng. Trần Trung đạo trưởng nghe vậy thì liền nói chen: "Tiểu Thúy nói không sai, nếu đợi xương của ng kia thất ra thì hậu họa vô lượng." Nói đến đây thì ánh mắt của Trần Trung đạo trưởng liền dừng lại trước huyệt động, trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp: "Chỉ có điều là đồng huyệt trước mắt xuất hiện chứng khí cùng tạp khí lẫn lộn, khẳng định là phía trong có vấn đề, chúng ta có nên Lão còn chưa dứt lời thì âm thanh của Trần Toàn Thượng Sư đã cắt ngang. Đồng huyệt này âm u khó lòng nhận biết phía bên trong ẩn trước cái gì. Đại sư trước mắt không thể chậm trễ, tuyệt đối không thể để cho xương cuồng kia thoát ra. Chúng ta trước tiên ngủ để ngăn cản đám người của Thượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net